Các bạn thính giả của Thế giới Audio thân mến, hôm nay mời các bạn đến với một tiểu thuyết của tác giả Đinh Mặc Tiểu thuyết Nếu ốc sen có tình yêu Người đọc Phạm Vân 2106 Chuyện audio được phát trên trang web thế giớiaudio.org Văn án Trên thế giới này có một loại tình yêu đẹp đẽ là lưỡng tình tương duyệt, tâm linh tương thông Một hôm, sau khi hoàn thành công việc, người đàn ông đột nhiên hỏi Tôi theo đuổi em lâu như vậy, em có suy nghĩ gì? Cứa hủ kinh ngạc Anh đang theo đuổi em Người đàn ông nhẫn nại cho một điều thuốc, đôi mắt đen nhìn cô chăm chú Mỗi buổi sáng tôi đều tập luyện cùng em Tôi đích thân dạy em bắn súng Cả đội cảnh sát đều gọi em là chị dâu Em tưởng tôi đang làm gì Hứa ngủ trầm mặt trong giây lát Ờ Anh không cần theo đuổi em nữa Lòng người đàn ông trùng xuống Ngựa khí lạnh hẳn Ý em là gì Em cũng thích anh Vì vậy anh khỏi cần theo đuổi Cô thích người đàn ông này. Tuy bề ngoài anh có vẻ cao ngạo và ăn nói độc địa, nhưng thực chất anh rất gũi cảm và đáng yêu.